Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái tay này nhỏ lắm, đâu có giống của ông ta Bà còn đứng đó bâng khuân, chưa tìm được lời giải đáp cho dấu bàn tay này Thì ông Lưu đã xuất hiện, cũng đi xuống, thấy bà đứng ngớ người nên đã hỏi Bà còn ngủ mơ hay sao vậy? Vậy vào ngủ tiếp đi, để đó tôi làm cho Bà trở lại hiện tại nhìn hỏi ông Ông đêm hôm xuống xem có thấy ai trong nhà mình không? Thế ông có mở năm nồi cơm ra không hả? Ông lườm ngơ ngác hỏi lại. Bà làm sao thế? Nửa đêm tôi đi kiếm cơm ăn hay sao mà mở nắp chứ? Mà đêm hôm tôi xuống thì đâu có thấy ai trong nhà này. Bà xem cái cửa còn cột dây chắc như thế kia thì ai mà vào được chứ. Vậy tại sao lại có dấu tay ở nắp nồi cơm đây này? Dấu tay rất nhỏ lại dính sình chỉ như ai đó in cả bàn tay xuống nắp nồi luôn ấy. Bà nói ra nguyên nhân rồi chỉ tay về cái nắp nồi cơm, còn in hẳn cái dấu bàn tay trên đó cho ông xem. Lúc này thì ông lại đi gần hơn, thì chợt nhớ ra chuyện gì nhưng lại nói tránh đi. Ông lưu, cái này à chắc là do bà chiều qua sơ ý để lại dấu tay mà thôi. Không có gì đâu." Bà cứ khéo lo, bởi vậy chẳng lên được cân nào hết đấy. Nói rồi, ông quay đi lên trên nhà, để không cho bà hỏi thêm, nhưng trong lòng của ông thì cảm thấy có chuyện gì đó đang diễn ra trong nhà từ tối qua tới giờ. Người một mình trên cái bàn tre ngoài sân, ông suy ngẫm mãi về cái dáng người tối ngày hôm qua dưới bếp. Đúng là lúc nhìn thấy ông thì ông cũng đang nhìn nhầm, nên mới dụi mắt nhìn lại thì chẳng có ai, nhưng chi tiết dấu tay đó thì lý giải làm sao cho được. Mà theo ông nhớ thì tối qua dáng người đứng ngay nồi cơm nên chỉ có một cách lý giải mà thôi. Đó chính là ông chưa nói được ra thì tiếng của ông bá kế bên nhà hỏi lớn làm cho ông quay lại mà quên đi câu định nói. Ông bá, làm gì mà sáng sớm ngồi thơ thẩn, nhớ bà nào đấy hả bác Lưu? Ông Lưu trả lời: "À, là chú bá đấy phải không? Vào đây làm tí trà cho nó ấm bụng này. Thế sáng sớm sang đây có chuyện gì không nào?" Ông nói vọng vào bên trong nhà: "Bà đem hộ tôi cái bình trà với nào. Có chú bá sang chơi đây." Ông bá: "Có gì đâu, định nhờ anh sang phụ lại làm cho cái nhà sau cho bà nhà chứ để mỗi tối chuột với mèo vào cậy nổi thì tôi lôi ra mãi mà đau hết cả đầu bác ạ." Bà lượm đi ra đem theo bình trà cho hai ông rồi cũng tiện nói luôn chuyện nhà mình. Tôi thấy chú lại làm cho thím yên tâm là vừa. Tối qua nhà tôi vừa bị ai vào phá đấy, còn in cả dấu tay lại luôn cái kìa. Ông bá nghe vậy thì nghĩ là nhà có trộm nên đã hỏi ông Lưu. "Bác ngủ say hay sao mà lại trộm nó vào nhà như vậy chứ? Thế có mất gì hay không?" Ông kêu bà đi vào nhà lo cơm nước rồi mới quay qua nói nhỏ với ông bá. "Tôi nói này, chú tin hay không thì tùy nhá. Tôi nghĩ nhà tôi có ma thì đúng hơn đấy." Ông bá ngạc nhiên hỏi: Anh nói vậy là sao? Em không hiểu. Trước giờ Lăng Bình có ai nói là bị ma nhát bao giờ đâu chứ. Ông Lưu mới kể lại toàn bộ sự việc, còn khẳng định lại là chính mình đã chứng kiến. Chú biết không, tối qua tôi dám chắc là mình đã nhìn thấy rõ đó là dáng người đang đứng quay lưng lại phía tôi. Vậy mà nhìn lại lần nữa thì đã không thấy đâu, mà cửa thì vẫn cứ buộc chặt như thế thì chú nghĩ kẻ đó đi ra bằng đường nào chứ. Ấy vậy mà sáng nay thì lại còn thấy dấu tay để lại mấy ghê chứ. Ông bá cũng cảm thấy lời nói của ông Lưu có phần thật nhiều hơn. Với chiếc giờ ông chưa nói chơi chuyện gì, cộng thêm sáng ra thấy ông ngồi đờ người suy tư thì cũng hiểu chuyện nghiêm trọng thật. Ông bá lúc này thì mới nói: "Bây giờ anh đi gửi thư hỏi mấy đứa con anh xem như thế nào?" chứ tôi thấy dấu hiệu này coi bộ không có tốt đâu đấy nhá. Hai người nói chuyện được gần 1 giờ sau thì ông bá mới nhớ ra kêu ông Lưu đi cùng với mình. "À, em nhớ ra rồi. làng mình có một người giỏi về bó kế toán mà trứ tài anh ạ. Anh đi với em qua đó nhờ ông ấy xem có được hay không." Ông Lưu nghe thế vậy thì hỏi lại, "Thế có tiện không hả chú? Bởi chuyện này mình chưa biết rõ là cái gì mà đi như vậy thì sợ không may lắm." Ông bá, anh lo gì, mình cứ lại hỏi thử. Chứ lỡ có thực thì sao đây? Thôi, cứ đi với em nhé. Giờ nơi đây là đổi núi trùng trùng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net